Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hoàng Chi Phù nói xong nước mắt lại lưng chậm. Trương phòng cảm nhận được mối chân tình mà Hoàng Chi Phù dành cho nữ quỷ tên là Ngọc Nhi đó. Nói như vậy đêm qua tại đây đạo sĩ họ vương đó vẫn chưa tiêu diệt được nữ quỷ ký. Triển Kinh đứng một bên nói chen. Đúng như vậy nàng bị đánh chậm thương đã chảy mất. Chỉ có nha hoàn bên cạnh của nàng tên gọi là Tiểu đào đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Phương đạo trưởng trước khi đi còn nói Nàng bị thương rất nặng Hồn lực sẽ rất nhanh khô kiệt mà tan biến Nói chúng ta không cần phải lo lắng Hoàng phu nhân nét mặt buồn bã mà nói Đám người Trương Phong tra xét một hồi xung quanh biệt phủ Nhưng không thấy có bất cứ âm khí hay là quỷ khí não lưu lại Lúc này mới yên tâm rời đi Trước khi đi Trương Phong còn cẩn thận dặn dò vợ chồng chi phủ Nếu quỷ kia vì oán hận mà chết Với pháp lực của vương đạo trưởng kia, nếu mạnh hơn nàng đã diệt nàng ngay đêm qua, bởi vậy những gì hắn nói chưa chắc đã là thật. Hai người vẫn cẩn thận một chút, linh phù ta cho nhất định không được tự ý bỏ đi, có chuyện gì mau trắng tới khích điếm tìm ta. Hai vợ chồng của Hoàng Chi Phủ nghe xong thì liền vâng giả, kể đó tiến mấy người trưng phong ra về, trên đường về Trần Kinh liền hỏi. Trường Phong, hôm qua cậu nói cậu cảm nhận thấy có cả thi khí quanh quẩn. Nước quỷ bị đánh đuổi quỷ khi mất đi đã đánh. Vậy còn thi khí tại sao lại mất sạch như vậy chứ? Đấy cũng là điều mà tôi đang thắc mắc. Chuyện này nhất định là chưa có kết thúc đâu. đang lúc mọi người nói chuyện bàn luận về mối nghề hoặc kia, thì Hoàng Linh nhìn thấy Lý Hồng ở phía trước. Hôm nay nàng không cùng mọi người tới phủ đệ của Hoàng Chi phủ Vì tránh cho bị Vương Phúc nhận ra nàng là quỷ. Bởi vậy nàng một mình đi dạo phố, dù sao thì Lý Hồng cũng là quỷ thi, so với người bình thường cũng không có gì khác biệt. Hôm nay nàng ăn mặc rất đẹp, áo lộ đỏ thước tha, trên mặt có không ít đường nét được tô vẽ càng làm thoát lên sự mì hoặc, dùng động lòng người. Trường phòng bị vè ngoài của nàng làm cho mềm mẩn Hoàng Linh lít nhìn ánh mắt của hắn tỏ vẻ khinh thường tên tiểu sắc lăng này, cái đó lớn tiếng gọi Lý Hồng. Lý Hồng nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu nhìn lại Thế là Hoàng Linh thì vẫy tay chào cái đó lại nhìn thấy đám người của Trần Kiên phía sau Đặc biệt là Trương Phong ánh mắt không chớp nhìn mình chầm chằm Điều đó khiến cho nét mặt vốn mê hoặc lòng người của nàng bỗng đỏ ừng càng tim phận xinh đẹp Nhanh như vậy đã xử lý xong rồi sao? Thế mọi người tiến đến lại gần thì Lý Hồng lên tiếng hỏi Hoàng Linh sớm đã thân thiết với Lý Hồng cho nên nhanh miệng trả lời Sự tình sớm đã bị tên lỗ mũi Châu kia xử lý vào đêm qua, tuy nhiên cũng tương đối sạch sẽ. Hoàng Linh vừa giất lời thì cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chầm chầm. Nàng bất giác quay đầu lại thì ra đó là Trương Phong cùng với Trần Kiên. Cả hai đều là đạo sĩ cho nên câu lỗ mũi Châu vừa rồi Hoàng Linh nói đụng chạm không ít. Nhất là Trần Kiên sắc mặt khó coi vô cùng. Thế vậy Hoàng Linh vội cười khenh khách nói thêm một câu xoa dịu. Ta không phải nhắm vào hai người. Trường Phong không thèm để ý đến Hoàng Linh, hướng Lý Hồng mà hỏi. Việc ta nhờ cô thế nào rồi? Lúc này Lý Hồng mới nhớ ra thì vội nói. Ta có đi quanh phủ bình xương này một vòng, quả nhiên có âm khí lượn lở. Quanh đây nhất định có âm huyệt. Chỉ là ta không thể nào cảm nhận vị trí chính xác. Trường Phong gật đầu sau đó không nói gì. Đám người của Trần Kiên thấy hắn chậm mặt không nói. Biết tiểu tử này đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó không tiện hỏi. Cả đám dạo phố mua rất nhiều đồ ăn vặt trước khi trở lại khách điếm. Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, Trần Kiên suốt một ngày khó nhọc giúp Tiểu Minh nhận biết từng loại pháp dược, bị hắn hỏi cho sắp phát điên, bởi ba vì cô nương còn lại thì vui đùa ở trong phòng. Hoàng Linh cùng với Lý Phượng thay viên nhau quân sư cho Lý Hồng làm đẹp. Từ sau trận chiến xoáy đầu châu, Tình cảm của ba người tốt hơn rất nhiều Rất nhiều điều khó nói Cũng đem bộc bạch với nhau Duy chỉ có chuyện xuyên không Là ly Hồng không nói cùng với hai người Trường phòng sau bữa ăn tối Thì ngồi trên giường nghiên cứu mật tịch 11 bí pháp hắn đang ngộ ra được một nửa Càng nghiên cứu hắn càng bất ngờ Bởi từng loại trận pháp trong mật tịch Lại khả dụng đối phó Với một loại tà vật Có thể nói trận pháp kia sinh ra Chính là để áp chế riêng rẽ Từng loại tà vật và nhớ tại xoáy đầu châu, trần pháp âm dương ngũ hành trần được hắn lập ra, bất luận là oán linh hay ác quỷ, một con cũng không sống sót vượt qua. Chỉ có cường thi cấp bậc cao một chút mới có thể chen qua. Nơi... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net